Trường hợp của Cathy Cathy là người đáng sợ nhất mà tôi đã gặp. Khi tôi bước vào phòng cô lần đầu tiên, cô đang ngồi trên sàn nhà trong góc phòng, miệng thì thầm điều gì đó, nghe như một bài kinh. Cô ngước mắt nhìn tôi đang đứng ở lối vào và đôi mắt cô mở to kinh hãi. Cô kêu khóc, lùi vào trong góc. Và dán sát người vào tường như thể muốn ép người chui qua tường. Tôi nói, Ca thi này, tôi là một bác sĩ tâm bệnh, tôi sẽ không làm hại cô đâu. Tôi lấy một cái ghế, ngồi xuống cách cô một khoảng xa và chờ đợi. Mấy phút sau đó, cô vẫn tiếp tục nếp sát vào trong góc. Rồi cô bắt đầu thư giãn, nhưng chỉ kịp bật khóc không ăn ủi được. Một lúc sau, cô thôi khóc. Và lại bắt đầu đọc kinh một mình. Tôi hỏi cô có chuyện gì vậy? Tôi sắp chết. Cô thốt ra. Mà không ngừng lại làm gián đoạn nhịp điệu bài kinh. Cô không nói thêm điều gì với tôi. Cô tiếp tục bài kinh. Cứ 5 phút cô lại ngừng. Chừng như hết hơi. Thút thít một hồi rồi lại tiếp tục bài kinh. Tôi có hỏi gì cô cũng chỉ trả lời bằng tôi sắp chết. Nhưng không hề gián đoạn nhịp điệu bài kinh Hình như cô ta cảm thấy mình có thể ngăn chặn được cái chết Bằng cách đọc kinh như thế này Nên cô không cho phép mình nghỉ ngơi hoặc ngủ Tôi có được những dữ kiện nhỏ nhoi từ Hô Quác Chồng của cô Một nhân viên cảnh sát trẻ Cathy 20 tuổi Họ đã cưới nhau được 2 năm Cuộc hôn nhân của họ không có vấn đề gì Cathy gần gũi gắn bó với bố mẹ Trước đó cô không bao giờ gặp khó khăn tâm bệnh gì. Đây là việc hoàn toàn bất ngờ. Sáng hôm đó cô khỏe mạnh hoàn toàn. Cô lái xe đưa anh đi làm. 2 giờ sau cô em của anh gọi anh. Cô ta đến thăm Cathy và thấy cô trong tình trạng như thế này. Họ đã đưa cô đến bệnh viện. Không, sau đó cô không có phản ứng khác lạ gì. Ngoại trừ một việc. Gần 4 tháng nay trông cô có vẻ rất sợ hãi khi đi đến những nơi công cộng để giúp đỡ cô Howard đã làm mọi thứ chuyện chợ búa ở siêu thị trong khi đó thì cô ngồi đợi trong xe chồng cô cũng sợ bị bỏ ở một mình cô cầu nguyện nhiều nhưng cô đã như thế từ hồi anh quen biết cô gia đình cô rất sùng đạo mẹ cô đi lễ mỗi tuần ít nhất 2 lần chuyện kỳ lạ là Kathy thôi không đi lễ từ khi họ lấy nhau đây lại là điều hay đối với anh Nhưng cô vẫn cầu nguyện nhiều Còn sức khỏe thể lý của cô Ồ, rất tốt Cô chưa bao giờ phải đi bệnh viện Có một lần cô bị xỉu Ở một đám cưới cách đây vài năm Còn chuyện ngừa thai Cô dùng thuốc Đợi đã, cách đây khoảng một tháng Cô nói với anh cô thôi dùng thuốc Cô đã đọc thấy Dùng thuốc rất nguy hiểm Hoặc gì gì đó Anh đã không suy nghĩ nhiều về vấn đề đó Tôi đã cho Cathy cả khối thuốc an thần và thuốc giảm đau để cô có thể ngủ vào ban đêm. Nhưng trong hai ngày sau đó hành vi của cô vẫn không thay đổi. Đọc kinh liên tục không thể nói chuyện gì khác ngoài việc tin chắc mình sắp chết và luôn luôn sợ hãi. Sau cùng, vào ngày thứ tư tôi chích cho cô một mũi sodium amithan Mũi thuốc này sẽ làm cho cô buồn ngủ. Katia Tôi nói Nhưng cô sẽ không ngủ thiếp đi đâu Cô cũng sẽ không chết Nó sẽ làm cho cô thôi đọc kinh Cô sẽ cảm thấy rất thư thái Cô sẽ nói chuyện được với tôi Tôi muốn cô kể cho tôi biết Điều gì đã xảy ra sáng hôm đến bệnh viện Chẳng có chuyện gì xảy ra Cathy đáp Cô lái xe đưa chồng đi làm phải không Phải Rồi tôi lái xe về nhà Rồi tôi biết tôi sắp chết Cô lái xe về nhà như cô vẫn làm mỗi buổi sáng sau khi để chồng ở sở làm phải không? Cathy lại bắt đầu đọc kinh. Đừng đọc kinh nữa Cathy. Tôi ra lệnh. Cô hoàn toàn an toàn mà. Cô cảm thấy rất thoải mái mà. Có điều gì đó khác trong cách cô lái xe về nhà sáng hôm đó. Cô kể cho tôi nghe cái khác đó là gì vậy? Tôi đi một con đường khác sao cô lại làm thế tôi đi con đường ngang qua nhà Bill Bill là ai tôi hỏi Cathy lại bắt đầu đọc kinh Bill có phải là bạn trai của cô không phải trước khi tôi có chồng cô nhớ Bill nhiều lắm phải không Cathy than van ôi chúa ơi tôi sắp chết hôm đó cô có nhìn thấy Bill không không nhưng cô có muốn thấy anh ta chứ Tôi sắp chết Cathy đáp Cô có cảm thấy rằng Chúa sẽ phạt cô Vì cô muốn thấy lại Bill không? Có Đó là lý do Tại sao cô tin Là mình sắp chết Phải không? Phải Cathy lại bắt đầu đọc kinh Tôi để cô Đọc kinh 10 phút Trong khi đó Tôi tập trung suy nghĩ Sau cùng Tôi nói với cô Cathy này Putin là cô sắp chết Vì cô tin là mình biết được ý Chúa Nhưng cô lầm rồi Vì cô không biết được ý Chúa Tất cả những gì cô biết Là những gì cô nghe nói về Chúa Đa phần những gì cô nghe nói về Chúa Đều sai Tôi không biết mọi sự về Chúa Nhưng tôi biết hơn cô Và hơn những người nói với cô về Chúa Chẳng hạn hàng ngày tôi gặp các ông Các bà giống như cô Muốn không trung thủy Và một số không trung thủy thật Nhưng Chúa có phạt họ đâu Tôi biết Vì họ vẫn trở lại gặp tôi Và họ nói chuyện với tôi Họ trở nên hạnh phúc hơn Cũng như cô sẽ trở nên hạnh phúc hơn Bởi vì chúng ta sẽ làm việc chung với nhau Và cô sẽ học biết rằng Cô không phải là một người xấu Cô sẽ học biết sự thật Về cô và về Chúa Cô sẽ trở nên lạc quan về mình Về cuộc sống hơn Nhưng bây giờ thì cô đi ngủ Và khi cô thức dậy Cô sẽ không còn sợ mình sắp chết nữa Khi cô gặp lại tôi sáng mai Cô sẽ có thể nói chuyện với tôi Và chúng ta sẽ nói về Thiên Chúa Và chúng ta sẽ nói về chính cô Buổi sáng đó Cathy đỡ hơn Cô vẫn còn sợ Và chưa tin là mình sẽ không chết Nhưng không bao lâu nữa Chắc cô sẽ tin Từ từ Ngày hôm đó Và nhiều Nhiều ngày hôm sau đó Câu chuyện của cô lộ ra Từng phần, từng phần Trong năm cuối trung học Cô đã có quan hệ tình dục với Hogwarts Anh muốn cưới cô Và cô đã đồng ý Hai tuần sau Trong khi dự tiệc cưới một người bạn Bất chợt cô nghĩ rằng Cô không muốn lấy chồng Cô đã ngất xỉu Sau đó cô băn khoăn bối rối Không biết mình có yêu Hogwarts không? Nhưng cô cảm thấy cô phải đi đến hôn nhân vì cô biết mình đã phạm tội khi có những quan hệ tiền hôn nhân với anh và tội này sẽ nặng hơn nếu cô không thánh hiến mối quan hệ của họ trong hôn nhân. Nhưng cô lại còn không muốn có con ít nhất là cho đến khi cô chắc chắn hơn rằng mình yêu hô quát. Vì thế cô bắt đầu dùng thuốc lại một tội ác. Cô không thể đi xưng những tội này và để vơi đi Cô không đi lễ nữa sau khi họ kết hôn. Cô vui hưởng ân ái với Hogwarts. Tuy nhiên, gần như ngay sau ngày cưới, anh bỏ bê chuyện ân ái với cô. Anh vẫn là một người cung ứng lý tưởng, mua quà cho cô, xử sự, sự tôn trọng cô, làm thêm giờ nhiều, không để cho cô làm một công việc gì. Nhưng gần như là cô phải van xin anh ân ái. Và chuyện ái ân mà họ có với nhau hai tuần một lần, Tất cả chỉ nhằm xoa dịu nỗi buồn chán dai dẳng của cô mà thôi. Ly dị thì lại không được, vì đó là phạm tội. Không thể nghĩ đến chuyện đó được. Không cứng lại được mình, Cathy bắt đầu tưởng tượng ra tội ngoại tình. Cô nghĩ có lẽ cô sẽ thoát ra được những chuyện này nếu cô đọc kinh nhiều hơn. Vì thế cô bắt đầu cầu nguyện đúng nghi thức mỗi giờ 5 phút. Hồ để ý thấy nên chọc cô về chuyện này. Cô quyết định giấu chuyện đọc kinh này bằng cách đọc nhiều hơn trong ngày lúc hô quát không có ở nhà, để bù vào việc không đọc vào buổi ban chiều, khi anh có ở nhà. Có nghĩa là cô phải đọc kinh thường xuyên hơn hoặc nhanh hơn, cô quyết định làm cả hai. Bây giờ cứ nửa tiếng cô đọc kinh một lần và trong 5 phút đọc kinh đó cô tăng gấp đôi tốc độ, tuy nhiên những tưởng tượng về sự không chung thủy vẫn tiếp tục. Và từ từ còn trở nên thường xuyên và mãnh liệt hơn. Cứ mỗi lần cô đi ra ngoài là cô nhìn thấy đàn ông. Chuyện đó lại làm cho tình hình tệ hại hơn. Cô trở nên sợ đi ra ngoài với hô quát. Thậm chí khi cô ở bên anh, cô vẫn sợ những nơi công cộng. Ở đó cô có thể thấy đàn ông. Cô nghĩ có lẽ nên quay trở lại nhà thờ. Nhưng rồi cô cho rằng quay trở lại nhà thờ cô sẽ mắc tội. Nếu cô không đi xưng tội Và xưng những chuyện tưởng tượng Về sự không trung thủy với vị linh mục Việc này thì cô không làm được Cô lại tăng gấp đôi tốc độ đọc kinh Để làm việc này dễ dàng Cô bắt đầu khai triển một hệ thống công phu Trong đó một vần đọc lên thay thế cho cả một câu kinh Đây là nguồn gốc của việc đọc kinh Ngân Nga của cô Sau một thời gian hoàn bị hệ thống Cô đã có thể tọc cả ngàn câu kinh trong vòng 5 phút. Lúc đầu, khi cô quá bận bịu chuyện hoàn bị cách đọc kinh của cô, thì những tưởng tượng chuyện không trung thủy kia hình như giảm bớt. Nhưng khi đã thuộc lầu lầu hệ thống đó, thì chúng quay lại thật dữ dội. Cô bắt đầu xem xét đến cách cô có thể thực hiện một cách cụ thể. Cô nghĩ đến chuyện gọi cho Miu, bạn trai cũ của cô. Cô nghĩ đến những quán rượu mà cô có thể đến đó làm buổi chiều. Quá sợ rằng mình có thể làm chuyện này thật. Cô thôi không dùng thuốc nữa. Hy vọng nỗi sợ mang thai có thể giúp cô chống lại những hành động như thế. Nhưng sự thèm muốn vẫn trở nên mãnh liệt hơn. Một buổi chiều nọ, cô thấy mình bắt đầu thủ dâm. Cô kinh tờm. Có lẽ đó là tội lỗi xấu xa nhất trong tất cả các tội. Cô có nghe nói đến những vòi sen nước lạnh Và cô đã chọn một vòi lạnh có thể chịu được Nó đã giúp cô cho đến khi Howard về nhà Nhưng ngày hôm sau chuyện trở lại hoàn toàn Cuối cùng buổi sáng sau cùng đó Cô không chịu được nữa Sau khi bỏ Howard ở sở Cô lái thẳng đến nhà bưu Cô đậu xe ngay trước nhà Cô chờ đợi Không có chuyện gì xảy ra Hình như không có ai ở nhà Cô ra khỏi xe đứng dựa người vào xe trong dáng khêu gợi. Làm ơn đi mà, cô yên lặng nải xin. Làm ơn để cho Bill nhìn thấy tôi, làm ơn để cho anh ta chú ý nhận ra tôi. Vẫn không có chuyện gì xảy ra. Làm ơn cho ai đó nhìn thấy tôi, ai đó cũng được. Tôi cần phải làm tình với ai đó. Ôi chúa ơi, tôi là một con điếm, tôi là con điếm đốn mặt. Ôi chúa ơi, hãy giết tôi đi, con phải chết. Cô nhảy vào trong xe và về căn hộ. Cô lấy một lưỡi lam định cắt cổ tay mình. Cô không thể làm chuyện đó. Nhưng Chúa có thể. Chúa phải làm. Chúa phải cho cô điều cô xứng đáng có. Chúa phải kết thúc chuyện này. Một kết thúc dành cho cô. Hãy để đêm vọng bắt đầu đi. Ôi Chúa ơi! Con kinh hãi quá! Con kinh hãi quá! Xin hãy nhanh lên cho! Con kinh hãi quá! Cô bắt đầu lâm râm đọc kinh chờ đợi. Và đó là cảnh tượng cô, em chồng tìm thấy cô Câu chuyện này chỉ được đưa ra ánh sáng với đầy đủ chi tiết Sau những tháng dày công làm việc Phần lớn công việc này tập trung quanh khái niệm tội Cô đã học ở đâu rằng thủ dâm là một cái tội Ai đã nói với cô đó là tội Bằng cách nào người mang thông tin đến cho cô biết đó là tội Điều gì đã khiến thủ dâm là phạm tội Tại sao không trung thủy là phạm tội? Cái gì làm nên tội? Vân vân và vân vân. Tôi biết không có nghề nào hứng thú và có đặc quyền hơn hành nghề tâm lý liệu pháp. Nhưng có những lúc nó gần như là buồn tẻ như khi những thái độ về cuộc đời được thử thách một cách bài bản từng thái độ một trong mọi nét đặc thù của chúng. Thường thì những thách thức như thế ít ra cũng thành công phần nào ngay cả trước khi toàn bộ câu chuyện lộ ra. Chẳng hạn, Cathy đã có thể kể cho tôi nghe về nhiều chi tiết như những tưởng tượng và cám dỗ về thủ dâm chỉ sau khi cô đã bắt đầu tra vấn về sự thành hiệu tội lỗi của cô và quan niệm của cô về những hành động được xem là tội. Khi nêu lên những câu hỏi này, cô cũng cần đặt vấn đề sự thành hiệu của thẩm quyền và sự khôn ngoan của toàn giáo hội công giáo Hoặc ít ra là giáo hội Mà cô đã từng biết Không phải dễ gì Mà đương đầu với giáo hội công giáo Cô chỉ có thể làm chuyện đó Vì cô có được sức mạnh Của một đồng minh là tôi Vì cô đã dần dần cảm thấy Tôi thật sự đứng về phía cô Thật sự quan tâm đến cô Hết lòng Và không dẫn đưa cô đến điều xấu Sự giao ước trị liệu này Như cô và tôi đã từ từ Tạo nên được Là điều kiện tiên quyết cho mọi công việc tâm lý liệu pháp căn bản và thành công. Phần lớn công việc này đã được tiến hành trên cơ sở bệnh nhân ngoại trú. Cathy đã có thể xuất viện một tuần sau lần tiêm Sidoum Amiton. Nhưng chỉ sau 4 tháng trị liệu rất căng, cô mới có thể nói đến những ý niệm của cô về tội. Tôi cho rằng giáo hội công giáo đã thuyết phục tôi một cách sai lệch. Đến đây, một giai đoạn trị liệu mới đã bắt đầu vì chúng tôi đã đặt câu hỏi chuyện này đã xảy ra như thế nào tại sao cô lại để cho mình bị thuyết phục sai lệch với bao nhiêu thứ cấm đoán ngăn trở và rào cản như thế làm thế nào mà cô không thể tự mình suy nghĩ sâu hơn và mãi đến nay vẫn không thể tranh cãi với giáo hội bằng một cách nào đó nhưng mà mẹ tôi bảo không nên chất vấn giáo hội Cathy nói và vì thế chúng tôi bắt đầu xem xét mối quan hệ của Cathy với bố mẹ Với bố cô thì cô không có mối quan hệ nào Không có ai để mà liên hệ Bố làm việc chỉ có thế Ông làm việc và làm việc Và khi về đến nhà Thì ông nằm ngủ trên ghế với chai bia Ngoại trừ những tối thứ sáu Những lúc ấy thì ông đi ra ngoài uống bia Mẹ quán xuyến gia đình một mình Không phải bàn cãi Không đối lập Không mâu thuẫn Bà quán xuyến cả Bà tốt bụng nhưng kiên quyết Bà cho nhưng không bao giờ nhượng bộ, ôn hòa và ổn định Con không nên làm thế, con yêu Những đứa con gái tốt không làm thế Con không mang những đôi giày đó, con yêu Những đứa con gái, con nhà đàng hoàng Không mang những kiểu giày đó Đừng đặt vấn đề có muốn hay không muốn đi lễ, con yêu ạ Chúa muốn chúng ta đi lễ Dần dà, Cathy nhận ra rằng Đằng sau quyền lực của giáo hội công giáo Là cái quyền lực to lớn của bà mẹ cô Một người quá dịu dàng Nhưng cũng quá độc đoán đến độ Không thể nghĩ đến chuyện coi thường bà được Nhưng tâm lý liệu pháp Hiếm khi được êm ả chơn chu 6 tháng sau khi cô rời bệnh viện Một sáng chủ nhật kia Hô quát gọi nói rằng Cathy khóa trái cửa phòng tắm của căn hộ Và lại đọc kinh Theo chỉ dẫn của tôi Anh thuyết phục cô trở lại bệnh viện. Ở đó tôi gặp họ. Cathy kinh hãi gần như ngày đầu tiên tôi gặp cô. Lại một lần nữa, Hồ Quát chẳng hiểu mô tê chuyện gì đã gây nên. Tôi đưa Cathy vào phòng của cô. Thôi đừng đọc kinh nữa. Tôi ra lệnh. Kể cho tôi nghe có chuyện gì vậy. Tôi không thể. Có, cô có thể, Cathy ạ. Hồn hền đọc kinh cô đề nghị. Có lẽ tôi có thể. Nếu ông lại cho tôi điều thuốc an thần Không, Cathy Tôi đáp Lần này thì đủ mạnh để tự làm việc đó Cô than van Rồi cô nhìn tôi và lại tiếp tục đọc kinh Nhưng trong cái nhìn của cô Tôi nghĩ tôi đã nhận ra sự giận dữ Gần như là thịnh nộ Đối với tôi Cô đang giận tôi Tôi nói Cô vừa lắc đầu vừa đọc kinh Cathy Tôi nói Tôi có thể nghĩ ra cả chục lý do Vì sao cô giận tôi Nhưng tôi không biết được Nếu cô không nói cho tôi biết Cô có thể nói cho tôi biết Sẽ tốt cả thôi Tôi sắp chết Cô rên rỉ Không đâu, Cathy Cô sẽ không chết vì cô giận tôi Tôi sẽ không giết cô vì cô giận tôi Cô giận tôi là đúng thôi Ngày đời tôi không dài Cathy rên rỉ Ngày đời tôi không dài Trong những lời này Có điều gì đó nghe xa lạ đối với tôi Đó không phải những lời mà tôi chờ đợi Không hiểu sao Trông chúng không tự nhiên Nhưng tôi không biết chắc có nghĩa gì Tôi chỉ biết nhầm đi nhầm lại mà thôi Cathy tôi yêu cô Tôi nói tôi yêu cô Dù cô ghét tôi Đó mới thực là tình yêu Làm sao tôi có thể trừng phạt cô Vì cô ghét tôi Vì tôi yêu cô mà Ghét thì ghét có sao đâu Không phải tôi ghét ông Cô nức nở, bỗng tôi hiểu ra, ngày đời của ngươi không dài, không dài trên thế gian này, phải thế không Cá Thi? Hãy tôn vinh mẹ ngươi và cha ngươi, để ngày đời ngươi sẽ dài trên thế gian này. Giới răn thứ năm, hãy tôn vinh họ hoặc là chết, đó là điều đang xảy ra, phải thế không? Tôi ghét bà ấy, Cá Thi thì thầm, rồi lớn hơn, như thể không? Được thích lệ bởi âm thanh của chính giọng nói mình Cô nói ra những lời đầy kinh hãi Tôi ghét bà ấy Bà không bao giờ cho tôi Bà không bao giờ cho tôi Bà không bao giờ cho tôi được là tôi Bà không bao giờ để tôi là tôi Bà biến tôi theo hình ảnh của bà Bà biến tôi Biến tôi Biến tôi Bà không bao giờ để tôi là tôi một tí nào Thực ra Cuộc trị liệu của Cathy Vẫn còn ở những giai đoạn đầu Nỗi kinh hãi thực hàng ngày Vẫn còn ở phía trước Nỗi kinh hãi trở thành thực sự Là chính mình ở muôn vàn khía cạnh Nhận ra rằng Mẹ đã hoàn toàn chế ngự mình Cathy cần phải giải quyết chuyện Vì sao cô lại để cho việc này xảy ra Khi phá bỏ sự thống trị của mẹ Cô phải đối mặt với tiến trình thiết lập Những giá trị của riêng mình Và đưa ra những quyết định của riêng mình Và cô đã rất sợ hãi Sẽ an toàn hơn nhiều Nếu cứ để cho cha mẹ cô đưa ra những quyết định Sẽ đơn giản hơn nhiều Nếu chấp nhận những giá trị của mẹ cô Và những giá trị của giáo hội Sẽ có lắm việc hơn Để lèo lái cuộc đời mình Về sau Cathy đã có nói Ông biết Thực sự tôi không hề muốn quay trở lại Con người cũ của mình Nhưng đôi khi tôi vẫn còn cảm thấy Gắn bó với những ngày đó Cuộc đời tôi quen với chuyện dễ dàng rồi Ít ra là về phong cách Bắt đầu hoạt động độc lập hơn Cathy đối chất Howard về sai sót của anh Với tư cách là một bạn tình Howard hứa sẽ thay đổi Nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra Cathy ép buộc anh Anh bắt đầu cảm thấy lo hãi Do sự thúc đẩy của tôi Khi anh đến gặp tôi về những chuyện này Anh đến trị liệu Nơi một nhà tâm lý liệu pháp khác Anh bắt đầu đặt vấn đề Về những cảm xúc đồng tính luyến ái Thâm căn cố đế Để tự bảo vệ mình chống lại những xu hướng ấy, anh đã cưới Cathy. Vì bề ngoài cô rất hấp dẫn, nên anh đã xem cô như một của trời cho, một phần thưởng mà người nhận có thể chứng tỏ với chính mình và bằng quan thiên hạ, cái năng lực đàn ông của mình. Suy cho cùng, anh chưa bao giờ yêu cô. Khi đã đi đến chấp nhận điều này, anh và Cathy đã thỏa thuận rất thân tình một cuộc ly dị. Cathy đi làm một chân bán hàng trong một cửa hàng áo quần lớn Cùng với tôi cô phải khổ sở vì muôn vàn những quyết định lặt vật nhưng độc lập mà cô phải đưa ra có liên quan đến công việc của cô Dần dà cô trở nên quả quyết và tin tưởng hơn Cô đã hẹn hò với nhiều người đàn ông và có ý định đi đến tái hôn và làm mẹ Nhưng trong lúc này thì cô đang vui thú với nghề nghiệp của mình Cô trở thành người phụ tá mua hàng cho cửa hàng Sau khi kết thúc việc trị liệu Cô được thăng chức làm người mua hàng Và gần đây nhất tôi có nghe nói Cô đã chuyển sang một công ty khác Lớn hơn với cùng phần hành công việc Và cô hoàn toàn hài lòng ở tuổi 27 Cô không đi nhà thờ Và không xem mình là một người công giáo nữa Cô không biết cô có tin chúa hay không nữa Nhưng cô sẽ thẳng thắn nói với bạn bè rằng Vấn đề Thiên Chúa xem ra không phải là một vấn đề rất quan trọng vào thời điểm này của cuộc đời cô. Tôi đã miêu tả trường hợp của Cathy dài dòng như thế chính xác là vì nó rất tiêu biểu cho mối quan hệ giữa giáo dưỡng tôn giáo và tâm bệnh lý. Có hàng triệu cô Cathy, tôi thường nói đùa, chỉ đùa thôi, với người khác rằng giáo hội công giáo đã cung cấp lương thực nuôi sống một bác sĩ tâm thần như tôi. Tôi cũng có thể nói giống y như thế đối với giáo hội Baptiste, giáo hội Lutero, giáo hội trưởng lão và bất cứ giáo hội nào khác. Dĩ nhiên, giáo hội không phải là nguyên nhân duy nhất của chứng nhiễu tâm của Cathy. Theo một nghĩa nào đó, giáo hội chỉ là công cụ mà bà mẹ của Cathy dùng để củng cố và làm tăng thêm cái uy quyền làm cha làm mẹ quá đáng của bà ta mà thôi. Người ta có thể nói một cách chính đáng rằng Bản chất thống trị của người mẹ này Được tiếp tay bởi một người cha vắng bóng Là nguyên nhân căn bản hơn Của chứng nhiễu tâm này Và trường hợp của ca thi Quả quá tiêu biểu trong phương diện này Tuy nhiên Giáo hội cũng phải chia phần cái lỗi này Không một nữ tu nào Trong trường của giáo xứ Và không một linh mục nào Trong lớp giáo lý đã khuyến khích ca Tra vấn một cách có lý Các giáo thuyết trong đạo Bằng một cách nào đó tự mình suy nghĩ Chẳng bao giờ có dấu hiệu nào chứng tỏ Giáo hội quan tâm đến việc giáo thuyết của mình Có thể được dạy quá đi Cứng nhắc phi thực tế Hoặc có thể bị lạm dụng và được áp dụng sai Một cách để phân tích vấn đề của Cathy Có thể là phải nói rằng Trong khi cô tin hết lòng vào Thiên Chúa Các giới răn và khái niệm về tội lỗi Thì tôn giáo của cô và sự hiểu biết về thế gian Chỉ là một thứ gì đó có tính lưu truyền và không phù hợp với các nhu cầu của cô. Cô không thể đặt vấn đề, tranh cãi, suy nghĩ độc lập. Ngoài ra giáo hội của Cathy, và đây cũng là tiêu biểu, không có một cố gắng nhỏ nào để giúp cô tìm ra được một tôn giáo cá nhân độc đáo và thích đáng hơn. Trông như các giáo hội thông thường, nếu không nói là luôn luôn ủng hộ một thứ gì đó có tính lưu truyền. Vì trường hợp của ca quá điển hình Và những trường hợp khác giống như thế Quá phổ biến trong thực tiễn Nên nhiều nhà tâm bệnh học Và tâm lý liệu pháp xem tôn giáo như kẻ thù Thậm chí họ còn nghĩ tôn giáo tự thân Là một chứng nhiễu tâm Một bộ sưu tập Những ý tưởng vốn vô lý Dùng kiềm chế tâm trí con người Và chấn áp những bản năng Tiến đến sự trưởng thành tinh thần Rốt Một nhà khoa học và duy lý kiệt xuất Dường như đã nhìn các sự việc đại thể dưới cái ánh sáng này Và vì ông là ngành tâm bệnh học hiện đại Vì nhiều lý do chính đáng Những thái độ của ông đã góp phần vào cái quan niệm xem tôn giáo như một chứng nhiễu tâm Thực vậy, có sự xúi dục các nhà tâm bệnh học tự xem mình là những hiệp sĩ của khoa học hiện đại Trong cuộc chiến đấu cao quý chống lại những thế lực phá hoại của sự mê tín tôn giáo cổ xưa Và những tín đồ vô lý nhưng độc đoán Và thực tế của vấn đề là các nhà tâm lý liệu pháp phải bỏ ra nhiều khối lượng to lớn thời giờ Và nỗ lực trong cuộc chiến đấu nhằm giải thoát đầu óc của bệnh nhân khỏi những ý tưởng Và những quan niệm tôn giáo lỗi thời rõ ràng có tính phá hoại Trường hợp của Maxia Nhưng không phải mọi trường hợp đều giống như trường hợp của thi cả. Có nhiều mẫu mã khác, một số cũng rất phổ biến. Maxia là một trong những trường hợp đầu tiên nhất về công việc trị liệu dài hạn của tôi. Cô là một phụ nữ trẻ rất giàu có ở độ tuổi 25, tìm đến chữa trị ở chỗ tôi vì chứng lãnh đạm lạc thú. Trong khi cô không thể chỉ ra điều gì sai trái trong cuộc đời của mình thế mà, không giải thích được. Cô thấy nó không vui vẻ gì Rõ ràng trông cô không vui Mặc dù giàu có và có trình độ đại học Cô trông có vẻ như một phụ nữ Nhập cư nghèo khó bẩn thiểu và lớn tuổi Trong suốt năm đầu trị liệu Cô luôn luôn mặc những bộ quần áo xấu xí Màu xanh, xám, đen và nâu Và mang bên mình một cái túi sách to tướng Bẩn thỉu tả tơi cùng màu Cô là con một của những bố mẹ trí thức Cả hai đều là giáo sư đại học, rất thành đạt. Cả hai đều là những dạng người theo chủ nghĩa xã hội tin rằng tôn giáo chỉ là ảo tưởng Hão huyền. Họ đã từng chế diễu cô khi, hồi còn thiếu nữ, cô đi nhà thờ với một đứa bạn gái. Lúc Maxia đi vào trị liệu, cô toàn tâm toàn ý nhất trí với quan điểm của bố mẹ. Ngay từ đầu, cô đã tuyên bố hơi có vẻ tự hào và rõng dạc rằng cô là một người vô thần Không phải một người vô thần vô vị hời hợt Nhưng là một người vô thần thật sự Người tin rằng Loài người sẽ tốt hơn nhiều Nếu thoát khỏi cái ảo tưởng cho rằng Hiên Chúa hiện hữu Hoặc cần phải hiện hữu Thú vị là những giấc mơ của Maxia Chật cứng những biểu tượng tôn giáo Chẳng hạn như những con chim Bay vào trong phòng Mỏ ngậm những cuộn giấy trên đó Có những thông điệp khó hiểu Viết bằng một thứ ngôn ngữ cổ Nhưng tôi không đối chất Maxia về khía cạnh vô thức này của cô Quả thật, chúng tôi không hề đề cập đến những vấn đề tôn giáo Vào bất cứ thời điểm nào trong một hai năm trị điệu Điều chủ yếu chúng tôi tập trung dài dòng tỉ mỉ Là mối quan hệ của cô với bố mẹ Hai con người rất thông minh và duy lý cực kỳ này Đã cung cấp chu tất cho cô về mặt kinh tế Và xa cách cô một cách khác thường về mặt tình cảm Bằng cái cách thức khắc khổ trí thức của họ Cùng với sự xa cách tình cảm của họ Cả hai cũng đầu tư quá nhiều cho nghề nghiệp Đến nỗi họ dành ít thời gian hoặc năng lượng cho cô Kết quả là trong khi có một mái nhà tiện nghi và đầy đủ Maxia lại là một cô bé nhà giàu tội nghiệp Điển hình, một trẻ mồ côi về mặt tâm lý Nhưng cô miễn Cưỡng nhìn nhận chuyện này Cô oán trách khi tôi gợi ý rằng bố mẹ cô đã xa cách cô quá nhiều và cô khó chịu khi tôi chỉ ra rằng cô ăn mặc giống như một trẻ mồ côi. Cô nói, đó là kiểu mới và tôi không có thẩm quyền để phê phán chuyện đó. Sự tiến bộ của Maxia trong trị liệu diễn ra tuần tự một cách khó nhọc nhưng ấn tượng. Yếu tố thêm chốt thật sự nồng thắm và sự gần gũi của mối quan hệ mà chúng tôi đã tạo dựng được một cách chậm chạp với nhau. Nó trái ngược hẳn với mối quan hệ mà cô có với bố mẹ cô. Một buổi sáng nọ, bắt đầu năm trị liệu thứ hai, Maxia đi đến buổi trị liệu với một cái sách mới. Nó chỉ bằng 1/3 cái túi sách cũ của cô và có những màu sắc nổi bật. Từ đó về sau, khoảng mỗi tháng một lần, Cô thêm vào cái tủ quần áo của cô Một bộ đồ mới Có màu sáng Những bộ màu cam tươi mát Những bộ màu vàng Những bộ xanh sáng Và những bộ màu lục Gần như một bông hoa bung ra từ từ những cánh Trong buổi trị liệu áp chót với tôi Cô trầm ngâm về sự tốt đẹp đang cảm nhận Cô nói Ông biết Thật là lạ Không những bên trong con người tôi đã thay đổi Mà mọi thứ bên ngoài tôi hình như cũng đã thay đổi Thậm chí tôi hiện còn ở đây sống trong cùng căn nhà cũ đó và làm cùng những công việc cũ đó nhưng cả thế giới trông rất khác, cảm thấy rất khác nó cảm thấy ấm áp an toàn, yêu thương, hứng thú và tốt lành. Tôi nhớ có nói với ông rằng tôi là một người vô thần, tôi không chắc là mình như thế nữa. Thật ra hiện tôi không nghĩ mình là người vô thần. Hiện nay đôi khi thấy thế giới tốt đẹp như thế Tôi tự nói với chính mình, anh bạn biết đó, tôi đánh cuộc thực sự có một thiên chúa, tôi không nghĩ thế giới tốt đẹp như thế mà lại không có thiên chúa, thật buồn cười, tôi không biết nói sao về chuyện như vậy, tôi cảm thấy có liên hệ, có thực, giống như tôi là một phần có thực của một bức tranh rất lớn và dù tôi không thể thấy nhiều về bức tranh đó, tôi biết nó có ở đó và tôi biết nó tốt đẹp và tôi biết tôi là một phần của nó. Qua quá trình trị liệu, Cathy đã di chuyển từ chỗ ý niệm về Thiên Chúa là hết sức quan trọng, đến chỗ nó không quan trọng gì cả. Ngược lại, Maxia di chuyển từ một vị trí cô vứt bỏ ý niệm về Thiên Chúa đến một vị trí ý niệm đó trở thành rất có ý nghĩa đối với cô. Cùng một tiến trình đó, cũng một nhà trị liệu đó, nhưng với những kết quả trông ra trái ngược, nhưng cả hai đều thành công, Chúng ta phải giải thích điều này như thế nào đây trước khi cố gắng làm chuyện này chúng ta hãy xem xét một trường hợp khác nữa trong trường hợp của Cati nhà trị liệu cần phải tích cực đưa những ý tưởng tôn giáo của cô ta ra chân cãi để dẫn đến sự thay đổi trong nhiều hướng làm giảm thiểu thật nhiều ảnh hưởng của khái niệm Th thiênên trong cuộc sống của cô ta trong trường hợp của maxia khái niệm thiênên Chúa bắt đầu có một ảnh hưởng gia tăng Nhưng nhà trị liệu không hề đưa ra tranh cãi những khái niệm tôn giáo của cô ta dưới bất cứ hình thức nào. Chúng ta có thể hỏi, một nhà trị liệu có cần tích cực đưa ra tranh cãi quan điểm vô thần hoặc quan điểm bất khả chi của bệnh nhân và cố tình dẫn đưa bệnh nhân đi theo chiều đề cao giá trị của tôn giáo không?